Chiều 40 và sinh nhật 2 Lúc tôi đưa cha tôi về Giang Ly nhìn đến mắt biến thành một đường thẳng Khó mới nhìn thấy cảnh sang Ly bị dọa ngồi như thế này Vì thế tôi phải tự tế thưởng thức một chút Sau khi mời cha tôi vào nhà Thừa dịp cha tôi không chú ý Giang Ly liền lôi tôi đẩy vào phòng ngủ Tôi đang buồn bực quay đầu lại đã thấy thiện tay, bổ của bà đem nằm bò trên giường tôi cho giòn mình, tôi chạy bỏ lên người bà, cười thơ hớ mà nói mẹ, sao mẹ lại chạy đến đây? Mẹ tôi bởi vì kinh hãi, tay run lên, toàn quần bị tiêu diệt. Ta xoay người đuổi dọn lùng đùng, ấn tôi lên giường, ù ớ nói mẹ đi nghe qua bên này, đến xem hai đứa một lúc. Đã không ngờ cô đang cãi mình cũng không để cho mẹ chơi Tương ngã vào trình ruột Để mặt cho bà trà đạp tôi hì hì mà nói Mẹ Mẹ ra phòng khách xem ai tới Mẹ tôi buông tay Hoài nghi bước ra cửa phòng ngủ Một lát sau Trong phòng khách truyền đến tiếng la hét của bà Trời cao ơi Quan tiểu yến đầu heo kia cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. chắc chậm, bạn nghe coi, có ai bán con gái ruột của mình như vậy không? Tôi ở trong phòng bếp bận tới bận lui, sáng nay phụ mấy việc lên tinh, rửa rau, xếp bát. Có người để cho tôi sai bảo, cảm giác thứ này thật không tồi. Tôi tính hôm nay tự mình xuống bếp để cho hai cụ nếm thử tay nghề của con gái. Tuy rằng người cụ của bà không tình nguyện cho lắm Chẳng qua ngày đến tâm tình của tôi hôm nay có chút đặc biệt Bà cũng nhịn Tôi khẽ ngâm nga một khúc nhạc Đổ đi thịt vào trong nồi Đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng Săn Ly đứng một bên nhìn hỏi Đầu heo nhà cô, làm sao lại thọc suốt vậy? Tôi nhiên đầu Ly hắn một cái Hôm nay bụng cô nâng tập tình rất tốt Không sao đói với anh Vậy theo tôi đáp Dù sao cũng như là bị xét đánh một chút Đột nhiên phát hiện ra Trước đây suy nghĩ của chính mình quá ư vô lý Giờ thấy mình trước Kỳ Thật là có chút cố chấp Còn có nữa Tôi đột nhiên phát hiện ra những lời nói của anh rất có đạo lý Stanley này Anh phải nói thật cho tôi Hồi đại học Có phải anh học tâm lý học không hả? ly lắc đầu Tôi học đại học là làm trình mạng Tôi có một người bạn cũng học khoa tâm lý học Bây giờ là bác sĩ tâm lý Chắc cô cũng có gặp qua rồi Nhưng chắc là không có ấn tượng Tôi nói Nói vậy Làm sao tôi có thể gặp qua Anh ta tin gì tang Ly Hôm hôm lễ của chúng ta Cậu ta cũng có tới Ta là Hàn kêu Chắc là cô chưa từng nghe qua Tôi vỗ đầu Nhớ ra rồi Hàng kêu chứ gì Chẳng qua, nhìn anh ta có vẻ hay mắc cỡ lắm Nhìn qua, phỏng như giao tiếp với người khác rất khó khăn Làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý rung nhỉ? Sao bị khó hiểu? Làm sao? Cô biết cậu ta Tôi trừng mắt lý hắn một cái Lần trước anh đúng sai là anh ta đưa về Tăng Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu Trên mặt hắn thoáng có chút khó chịu Chạm qua rất nhanh Hắn lại nhét khóe miệng lên cười cười Vẻ mặt kỳ, Thật quái dị chẳng qua tôi nhớ đến chuyện hắn uống rượu Lại cảm thấy rất kỳ quái Anh hôm đó sao lại uống rượu vậy Hàng kêu rõ ràng chẳng làm sao cả Sao lại chỉ có mình anh say xỉn Tăng Ly Bỏ khỏi đánh cuộc ai kết hôn đầu tiên người đó phải uống rượu tạo uống bao nhiêu thì uống mấy nhiêu chỉ đơn giản như vậy tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt thở dài các anh toàn một đám học thân buổi tối diễn ra coi nhiều vui vẻ tuy nặng giữa tôi và cha tôi vẫn có chút cầu nệ chẳng qua ông ấy dù sao cũng vẫn là cha tôi về sau sẽ chậm rãi tiến lên uống hồn Có bà mẹ hăm hầm dở dở kia của tôi ngồi bên cạnh Không khí cũng không đến nổi để nhàng Cầm tới sọc xùi Cha tôi đề nghị muốn đưa mẹ tôi trở về Vì thế Vợ và Giang Ly cùng nhờ tiễn hai cũ ra đến cửa Nhìn bọn họ lái xe rời đi Mãi cho đến khi biến mất Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất Đột nhiên nói với tôi Quan Tiểu Yến Hôm nay là ngày thoải mái nhất của cô Trong suốt 16 sáng năm qua đúng không? Khôi mắt tôi đỏ lên, không nói lời nào Nhưng trong lòng đã lặng ý thừa nhận Đúng vậy Thì ra yêu Vĩnh viễn vui vẻ hơn so với hận Giang Ly vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tôi Quay về thôi Bên ngoài đã lạnh lắm Vừa quay vào nhà được một lúc Giang Ly, Ly nhìn tôi một cách kì dĩ nói phanh kiểu x. Hôm nay cô đã mua cái gì? Rồi, Ách. Hỏi cái gì cũng chưa mua Vốn định chờ tới văn phòng mua cho tôi một bộ nữ trang giá trên trời. Nhưng mà vừa vặn lại gặp phải cha tôi. Vậy cô định mua cho tôi cái gì? Ách. Tôi không rõ cho lắm. Mua cho hắn cái gì? Tôi vì sao phải mua cho hắn cái gì chứ? sang này nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của tôi, thốt tức giận. cô hôm nay không phải còn hỏi tôi muốn tặng cái gì, nhanh như vậy đã quên rồi. à, sang này hiểu lầm, tôi nhức đầu giải thích. hay kỳ, không phải là tôi muốn buồn, tôi chỉ là rất Tiết lòng phong hỏi một chút thôi. cái gì? sang này nhiều mắt lại, Hoặc nhìn có chút nguy hiểm. cô chỉ là giúp người khác khỏi một chút tôi bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ không biết phải làm sao gật gật đầu tôi lay một tay đặt ở trên cửa hơi khom người tôi đang bị một cái bóng ma bao trùm cảm giác cực kỳ bức bách tôi cực kỳ run sợ mà tự vào trên cửa hận chính mình không thể cuộn lại thành một con nhím trôi vào trong góc tôi run run nói Xen Ly, anh làm sao vậy? Biến thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy chứ Hù chết người đấy Đại khái là bệ vì quá mất khẩu trường Nên sinh ảo giác Tôi giống như đang nghĩ thấy Xen Ly nghiến răng ghiền két Hàng nói Quan tiểu ý Cô đúng là rất nhiệt tình nhỉ Chữ nhỉ với âm điệu cao Phúc quen thuộc lại vàng lên Tôi phát hiện Tầm tự của kẻ biến thái thật sự rất khó nắm bắt, quả thật chẳng biết làm sao. thế nên tuổi ép bản thân trấn định xuống, thác động dũng khí, nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Stanley, anh mà nói anh muốn làm gì đi. Đừng xài thú đoạn khủng bố kiểu này, sẽ tai nạn chết người. Tổng nó của tôi có chút run Được rồi, tôi đúng là không có triển vọng. túng làm gì? thằng này nhíu mày chặt ra một chút. sắp đến sinh nhật tôi rồi, cô nói cái gì thì nói, cũng phải tặng quà sinh nhật cho tôi chứ. Hắn nói xong, thu hồi cánh tay lại, đứng thẳng người, dáng vẻ rất ư là lương thiện nhìn tôi. giống như cái sinh vật khủng bố vừa rồi, hoàn toàn không phải là cùng một người, mà giọng điệu kia lại vẫn như cũ. hiển cho người ta không được phép hoài nghi. Hắn nói xong, truyền em một chút, lại bổ sung thêm một câu: nếu cô không tặng, tôi sẽ còn nhắc chuyện bắt nẹt cô một chút. Hiện tại, thì đây là bữa nhân cơ hội bắt bể đây. Tần là lèo một hồi, bắt mạnh nói. Dựa vào cái gì tôi phải tặng quà cho anh? Phải có tiền, anh có biết không hả? Giang Ly hợp tình hợp lý phải nói Cô là bà xã của tôi Chắc càng thêm phong phục Anh cũng là ông xã của tôi Làm sao sinh nhật tôi cũng không thể tặng quà cho tôi Giang Ly, tôi đang ngày mai sẽ đến bù Tôi không nói gì, lão tự sinh vào tháng 8 Anh nha, tháng 12 mới đến bù quà tặng cho tôi Anh mà cũng có ý tốt ra tay như vậy sao tuy rằng tôi là đầu bếp ngự dụng của Stanley, chẳng qua đầu bếp vào hai ngày thứ bảy chủ nhật có thể ngủ đứng không cần là bữa sáng. đối với đề nghị cực kỳ nhân tính hóa này của tôi, Stanley lựa chọn tán thành. cũng hiếm khi hắn lại có lúc khai sáng được như vậy. vì thế chủ nhật tôi hạ quyết tâm đến một giấc ngủ sâu. ngay cả thứ bảy bị lỡ mắt cũng phải buông lại. nhưng mà trời không chịu thì lòng người. sáng chủ nhật tôi đang nằm mơ thấy mình đang chỉnh đốn sang lì đã có một người không ngừng lay lay tôi lắc rồi lắc lắc rồi lắc tôi mất kiên nhẫn trở mình không tiện nói một câu đừng quấy rối tôi lại ngủ tiếp giọng nói đó lạnh lẽo của sang lầy từ phía trên truyền tới quay tiểu y cô nếu không rời giường cô liền cởi quần áo của cô anh đã anh phản sao Phần Lê giống như biết thuật độc tâm Cô xem tôi có dám hay không? Tôi đang từ trên giường ngồi dậy Gãi gãi đầu Nhèo mắt lại ù óm nói Anh làm cái trò gì vậy? Ngoan sáng thì xuống dưới mà mua Thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy Mua sữa đau nành thiếu sữa đau nành Thì sao lại dày bỏ tôi chứ Phần Lê kéo mua khóc áo của tôi Lôi từ xuống giường, nào rửa mặt Tôi có thứ này muốn tặng cho cô. Tôi đành đuối mắt, chẳng hiểu ra sao bước ra khỏi phòng ngủ. Rửa mặt xong, tôi nhất thời cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Tuy rằng đầu vẫn còn có chút nặng nề. Tôi lắc lư bước vào phòng khách, Ngã vào trên ghế, u oán thở dài. Tang Ly anh rốt cuộc đang làm cái gì? Tang Li đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt tôi. Quà sinh nhật Sinh Quà sinh nhật Tôi mê, mê nhìn thang Đột nhiên bộ trang nhớ ra Ngày hôm qua đúng là Trang Ly có vẻ như đã quyết định quà sinh nhật cho tôi thật Khủ khủ Quỳ đàn Sinh nhật của tôi đã qua gần 4 tháng Được rồi Nếu người tặng quà còn không biết xấu khổ mà được ra Như vậy Tôi chỉ đành được gì mà nhận thôi Thế này tôi nhận chiếc hộp kìa Chiếc hộp này nặng trịch Cũng không biết có cái gì bên trong Thứ mà Giang Ly có thể tìm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Không phải là gạch ngói đấy chứ Mà nhìn chiều dài, chiều rộng của cái hộp Nếu là gạch ngói, chắc là không phải một tấm Kể đến này, bàn tay tôi mở hộp quà vừa lại bằng khoan nhìn Giang Ly Giang Ly không hiểu Làm sao vậy? tôi thanh thành của họng nói với tăng ly, tăng ly, anh nói cho tôi biết trong này có cái gì. tăng ly nhìn chậm chậm chiếc hộp, anh nát trợt lưỡi lên, cột mở ra thì biết bên trong cũng không có bom. tôi dơ dữ bên trong kỳ thật lạ gạch ngói có đúng không? quan tiểu yến, tăng ly gồng những nhĩ sang ra bà chữ này. Tôi thấy đại sự không ổn Vì thế một bên cười nịnh nọc giải thích Đây chỉ là nói đùa thôi Một bên nhanh chóng mở chiếc hộp ra Sau đó Tôi nghe dạy Ừ Một chiếc laptop màu trắng mỏng xinh xanh Nằm gỗ trong chiếc hộp Rông như một mỹ nữ thanh khiết nằm trên rừng lớn Xin xa thơ cho trình độ vừa văn của tôi Không so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy Đã là cất hạn của tôi rồi Tôi rung rung bút hình quả táo bị cáo bút ngập ở trên chiếc vỏ màu trắng kì Kích động hỏi Giang Ly Cái này rất đắt đúng không? Giang Ly lại tỏ ra phóng khoáng nói với tôi Không còn để ý đến vấn đề tiền Cô không phải nói thế sao? Tôi dùng hết sức mà gật gật đầu Đúng vậy Thịt Ly phải khóc Nhưng mà Giang Ly Anh bạn tôi thích đắt tiền như vậy Đến lúc sinh nhật anh, tôi chẳng phải cũng sẽ... Rangly nghĩ laptop xa sầm mặt Cô có còn hay không? Nói rồi, vừa Người định cầm lấy cái laptop Tôi đang tay lệ mắt, ôm lấy cái laptop vào lòng Hát hát mà cười nói Cái kia, cả ơn anh nhé Rangly quét mắt lít tôi một cái Điều bổ kinh nhường không thèm so đo với tôi Hắn nghiêng mặt Kỳ thật Qua tặng không nhất định phải đắt tiền Chỉ cần có lòng mà được rồi Đương nhiên Hắn ơi tin Chuyện lên tài Lạnh lẽo liếm bắt nhìn tôi một cái Nếu cô không có lòng Vậy thì cực lực mà chi tiền đi Khủ khủ Tôi có lòng Tôi nhất định có lòng Chẳng qua Bởi vì tôi đã nhận đủ sự bắt nẹ của tên biến thái này Vì thế tính dụng bỏ mồm kiếm lại một chút ít Tăng Ly, anh sinh nhận cái kiểu gì vậy hả? Ngày anh sinh ra, đúng là ngày thế giới H.A. bắt đầu Tăng Ly không cam lòng như thế tại ngày cô sinh ra, chính là ngày vật mình của nhân loại thôi lùi Tội Bà chẳng Thiện tài đến anh bắn sửa người mà cũng có thể đối đáp tình tế như vậy Sàng lì Anh ấy Chính là một tên biến thái Cơn cơn cơn